các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net anh cảm thấy có lỗi chính là không thể cho cô một hồi lễ trọn vẹn nghĩ đến đây ánh mắt ám dạ dồn rơi vào người con gái trong lòng mặc từ yên chữa giờ rất ít tiếp xúc với rượu cho nên chai rượu lần này diệp trọng mang đến quả thật quá sức với cô nhưng cô vẫn làm tốt vai trò của mình mặc tiên không giống những người khác uống rượu vào liền quên hết mọi thứ cô rất ngoan từ lúc cô trò chuyện rây mà diệp trọng bắt đầu thì cô đã ngủ liêng bì cái gì cũng không biết cái gì cũng không quan tâm Hơi thử lạnh lạnh thổi vào bên tay Mạc từ Yên khiến cô có chút ruột dày, ưm một tiếng. Hành động này của cô lò vào mắt anh khiến anh không khỏi nhếch môi cười nhẹ. Sau khi Diệp Trọng rời đi, hôn lẽ vẫn tiếp tục diễn ra trên là cô dâu hiện tại xanh như chết. Chỉ có một mình chú rể đi tiếp khách nên mọi người cũng không có ý định làm khó bảo anh uống một hai ly liền bỏ qua. Có một số người sợ sẽ chút say anh nên anh để tô lẽ Diệp uống thay nếu không hai nhân vật chính của bữa tiệc say hết thì nguy to. Một góc của đại sảnh, người đàn ông mặc tây trang màu đen, trên tay cầm một ly rượu vàng lắc nhẹ, giọt nếp màu đỏ óng ánh theo động tác tay mà lay động, dưới ánh đèn, người đàn ông trở nên vô cùng ta mị. "Mặc, sao anh lại không ra mặt?" Lấy vòng màu đỏ ôm sát cơ thể, để lộ những đường cong nhìn như hiện của cô, không khỏi thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Cô cẩn thận quan sát sắc mặt người đàn ông bên cạnh. Cô biết rõ địa vị của Mã Tử Yên trong lòng hắn quan trọng thế nào. Nếu không Anh cũng không tự phát bay về đây để giữ hôn lễ của Mạc từ Yên cho nên khi thầy thái độ hững quan sát của hắn cô lấy làm khó hiểu nếu là bình thường có người bắt nạt của cháu gái này của hắn nhất định hắn sẽ không bình tĩnh như vậy Nhìn cháu gái mình bị bắt nạt anh vui lắm sao Tuy tiếp xúc không lâu nhưng cô rất có thiện cảm với Mạc từ Yên có lẽ bởi vì trong người Mạc từ Yên có mang một nửa dòng máu của nhà anatolia, mà cô tuy chỉ là con nuôi của nhà anatolia nhưng vì được mẹ nuôi đối xử tốt khiến cô đối với người nhà Anatolia đều có cảm giác gọi là huyết mạch tương liên. Có một thời gian ở Vân Gia, người tiếp xúc với Mạc Từ Yên nhiều nhất ngoại trừ Vân Lão Gia thì chính là cô, hai người cùng đã có một buổi trò chuyện vui vẻ. Đối với tính tình của Mạc Từ Yên, cô cũng hiểu đôi chút, một cô gái xinh đẹp ngoan ngoán là hiểu chuyện như thế. Sao có thể không khiến người khác có thiện cảm? Cô gái mặc lễ phục đỏ này, ngoại trừ Elena Anatolia thì có thể là ai? Hôn lễ của Mạc Từ Yên, sao có thể thiếu vắng Vân Gia? Nhà mẹ của Vân Hình Như, tuy nói Vân Hình Như bỏ nhà ra đi, Vân Lão Gia từ bỏ cô con gái này, nhưng trong lòng mỗi người Vân Gia đều hiểu rõ. Vân Lão Gia yêu thương cô con gái này như mạng, sao có thể nói từ bỏ từ bỏ được. Vũ ngộ ở Vân Gia, Vân Hình Như còn có một cậu em trai là Vân Mặc, hôn lễ của cháu gái, làm sao có thể thiếu vắng cậu, thiệp mời được gửi đến Vân Gia. Những người khác đều lộ vẻ mặt ghét mỏ, mà Vân Lão Gia tuy không nói nhưng cũng biết rõ là ông rất muốn đi. Hôn lễ của con gái, ông đã vắng mặt. Chẳng lẽ hôn lễ của cháu gái lại phóng mặt lần nữa Nếu thật sự như vậy Không chỉ là Vân Hình Như sẽ không tha thứ Mà Olivia ở trên trời Cũng sẽ không bỏ qua cho ông Điều này chưa hẳn là xấu đối với Nhi Sao Lời nói của hắn thành công khiến Elena rơi vào U um mê không rõ Ám dạ da xuất thân quần nhân Đối với con cháu yêu cầu rất cao Tuy nói ám dạ da cùng mạc gia Hai nhà là thế giao Xin cho cùng mạc gia cúng từ hát đạo mạc gia Không kể đến Yên Nhi lại mang một nửa dòng máu của Vân gia thổ dưới hắc đạo. Người đàn ông khẽ cười, Đưa tay thon dài vòng ra sau ông lấy vòng eo thành mảnh của cô. Lần này Diệp ra đến, lần là để làm mất mặt ám giả ra ý đồ muốn thay Diệp Hạo đòi lại không đạo vẫn quá cuối cùng lại thất bại bởi Yên Nhi. Ý anh là hành động của Yên Nhi là đáng khen. Elena có chút nghi ngờ. Không chỉ là đáng khen, điều mà con bé làm đã khiến những người xung quanh nhìn nó với con mắt khác, cho nên địa vị của con bé sau này ám giả gia. Không cần chị và anh rể bận tâm nữa rồi Thời gian trôi qua nhanh chóng Hồn lễ cũng vì vậy mà đến lúc phải kết thúc Một ngày nháy mắt sắp hết mà đêm bắt đầu bao trùm không gian Ánh đèn lợi lẻ sáng chói Không khí buổi tối so với ban ngày nhộn nhịp hơn nhiều Sau khi uống thuốc giải rượu Buổi chiều mà tự yên lên tìm lại Hồn lễ tuy vẫn còn náo nhiệt Nhưng rõ ràng không thể so sánh với buổi sáng Mọi người cũng lần lượt ra về Chỉ còn lại bạn bè thân thiết của anh được giữ lại cả một buổi chiều Cô cùng ám dạ yên và tốt khả đồng ba người, nhốt mình trong phòng cô dâu. Ba cô nàng trò chuyện môn hồi, liền tiền ra điểm chung, vui vẻ cười nói chẳng khác nào khá gặp nữa. Ngay cả thời gian cũng quên mất, đến khi ám dạ ruột mang về ám dạ ra mà cô vẫn còn có chút mơ hồ. Ngồi trước gương lớn, mặc từ yên có chút cảm thấy không chân thật, cô không khó đưa tay xóa mặt mình. Cảm giác ra thế tiếp xúc khiến cô yên tâm một chút, giây phút mà cô chờ đợi rốt cuộc cũng đã được thực hiện. Thở ra một hơi, cô giúp cuộc cúng bình ổn tâm tình, và phòng tắm tay trang xong, thứ mà bà tự yên phải làm tiếp theo, chính là vật vã với chiếc váy cưới trên người. Bởi chiếc váy này không chỉ lớn, mà còn xoay rộng ra, giấy kéo lại nằm ở phía sau, một mình cô khó mà cười được. Lúc này cánh cửa mở ra, tí động vang lên khi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net